Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ai vẫn nghe được chưa bị hỏng. Về về giao thông chủ nhật. Không biết việc gì để làm. Chẳng ở đâu trong thành phố tắc đường kẹt xe nữa. Trên tần số 91 MHz. Phát thanh viên đang điểm tin về tình hình giao thông thế giới rồi chuyển sang chương trình nghe nhạc theo sở thích của ban biên tập. Mỗi ngày một biên tập viên chọn khác nhau. Gu của biên tập hôm ấy. thích nhạc gì thì tính giả bài cổ nhẹ đó. Hôm nay đến phiên Trịch của anh chàng nghe nhạc chính công sơn. Anh ta cho bật bản mở đầu bản một cõi đi về. Giọng Cẩm Vân cất lên da diết. Bao nhiêu năm rồi còn mãi đi xa, đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vành nhạc xuống trăm năm một cõi đi về. Bầy hơi làm tành lại, một chiếc xe tải bò lên từ phía sau. Và bách giống như một người lái tập sự Xuyết lán vào đường xe bên cạnh Người lái xe tải thỏ bàn tay ra cửa Rồi chỉ ngón tay giữa Lên giận dữ Mai thành vội dơ tay tắt đài Điều nhạc ngắt lị Chỉ còn tiếng xe cổ rầm rập bên ngoài Bày hơi tái mặt mồ hôi càng vã ra Có một lần duy nhất Anh kể với Mai thành về cảm giác kinh khủng Lúc phát hiện ra thi thẻ của đội Quang Huy Ngập trong một máu Thì ấy chiếc máy quay đĩa cổ vẫn xẻ xẻ Phát ra lòng khánh ly não nề Từ đó Thế cứ ngồi ở đâu Mà ở đó déo rắt ra điều u ám Của một cõi đi về Là vách lập tức nhìn thấy cái cổ bị cưới của Huy Rõ rệt đến mức nhiều lần Anh nghĩ mình gặp oan hồn của bạn Hơn là bị ảo giác hành hạ Lúc đó Mai Thành vô cùng băn khoăn là thật đấy Người của mình Có lúc nào mà thôi tiếp xúc với những xác chết Ừ Thì ấy Bách cũng công nhận Anh nhìn các thi thể nạn nhân quen rồi Thế mà không sao quên nổi hình ảnh cuối cùng của cậu Huy Bởi rồi cũng vậy Ngay khi nhạc giả vừa dứt vào giọng hát Kháng trầm của cậu cất lên Thì Bách đã thấy cái đầu nghẹo sang một bên của Huy Hiện ra ngay trước mũi xe Khiến tay lái của anh loạn tròn Mai Thành đánh lạc suy nghĩ của Bách Sang hướng khác Kể em nghe xem nào Mấy bữa nay anh có chuyện gì vui thế Nhạc đến đó quả nhiên bách Có thay đổi thái độ Tình ảnh đắm máu của chiếc bồn tắm của Huy biến mất Anh chỉ còn thấy trời xanh và mấy trắng Mai Thành thực tế rất tâm lý và hiểu anh Ngoài đối quan Huy ra Có lẽ anh đã coi cô là người bạn thứ hai Mai Thành là nữ nhân viên duy nhất Trong phòng cảnh sát hình sự Cô chuyển về phòng anh tỉnh cờ Sau vụ án mạng Đỗ Quang Huy Và đã cùng anh điều tra nhiều vụ án Sự có mặt của Mai Thành Như một làn gió mát đem lại chút nhã nhặn hào hoa Cho những gã cảnh sát thô mộc Quanh năm chỉ cặm cùng với công việc giờ một ngày xuất hiện cả tí chút cạnh tranh Không chỉ bác Hói, Hồng Cần Mà cả Giang Quyết, Đá Cô Vợ Và Tú Đen Trẻ Măng gọi Mai thành bản chỉ Cũng không tránh khỏi sức hút của cô đồng nghiệp duyên dáng và hài hước Mới đầu Phan Đăng Bách nghĩ mình quay lợi thế Anh đã cùng Mai Thanh thực hiện vụ án đầu tiên Kể từ khi cô mới về Anh thân với cô hơn hết thầy Những đồng nghiệp khác Nhìn ánh mắt của cô Sự nhạy cảm bản năng mách bảo rằng Mai Thanh cũng có tình cảm với anh Nhưng một năm trời qua đi Mọi sự vẫn dẫm chân tại chỗ Mặc dù ngày nào họ cũng gặp nhau Thậm chí sát cánh bên nhau Trong những tình huống nguy hiểm Sau khi biết rằng mình chẳng có cơ hội nào Tất cả các đồng nghiệp quý hóa của anh của nhau ủng hộ Bách Họ tìm mọi cách để vận động hành lang Cho bách ứng cửa Tù đen cô vẫn cho anh cách ăn mặc ra ái để cho anh mua quà Theo những sở thích phổ biến của phụ nữ Quyết thắng lợi Quyền anh nên nhắn tin cho đối tượng như thế nào Vào lúc nào Để cô có thể chết đứa đừ Vì môi tên của thần ái tình Nhưng Mai Thanh tự chối tất cả mọi nỗ lực của anh Một cách tế nhị và lịch sự Rồi có một lần Cô mời anh đi ăn tối Trong một quán cà phê yên tĩnh Mai Thanh nhìn thẳng vào mắt anh và khẽ nói Anh là người bạn tốt nhất của em Đời này kiếp này Em sẽ coi anh là tri kỷ Và trước sau vẫn coi anh là người bạn tri kỷ Anh hiểu từ tri kỷ là thế nào Là có thể chia sẻ với nhau Mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống Thậm chí có thể hy sinh vì nhau Chịu thiệt về phần mình Để ngày kia hạnh phúc Sẵn sàng cho nhau mọi thứ trừ tình yêu Lâu dần bách cục nén nỗi buồn trong lòng Để lần hồi được thay thế Bằng những niềm vui khác Có một người bạn tri kỷ, một cô em gái dễ thương, rồi đôi lúc khó chịu khi làm cộng sự. Họ tồn tại bên nhau, thậm chí sát nhau khăng khít, nhưng không bao giờ chạm nhau như hai. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net